Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông nhìn bà So cảm ơn vì đã giúp ông khỏi cái câu hỏi khiến ông khó xử. Rồi ông hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của bà Mo. Bà Mo Vĩ liền quay ra nhìn thẳng vào bà Lang So khiến cho bà Lang So khẽ dùng mình. Với một ánh mắt như là một hồn ma, bà Vĩ liền nhòi miệng cười rồi chậm rãi nói Thì ra là bà Lang So đáng kính, nhà tôi muốn đi vệ sinh phải đi ra phía sau vườn kia. Tôi vừa đi vệ sinh về Sao bà Lang và ông Trường Bản đây Có cái gì thắc mắc nữa không Câu trả lời của bà Mo Khiến cho ông Trường Bản và bà So thất vọng Và có phần ngượng ngùng Khi mà bà đã hỏi câu hỏi có phần hơi lố Bà Mo lúc này Cũng đã đi đến trước mặt của ba người Bà không nói gì đầy mạnh chiếc cánh cửa gỗ Cánh cửa mở toang Mùi nhang khói từ trong đó bốc ra Trong nhà có một chiếc bàn thờ Bên trên là mấy cây nến Cây đèn dầu vẫn leo lét Phát ra những ánh sáng mờ mị Nhìn vào khung cảnh ấy Cả ba người bây giờ như đang có một thứ gì đó Ép vào lồng ngực Giọng khàn khàn bà Mo lại nói Ba người có cần vào trong kiểm tra Xem có đứa trẻ nào trong này không Bà Mo vừa dứt câu Thì bên trong những tiếng lạch cạch Đều đặn phát ra Tòa mò ông Trường Bàn liền bước từ từ lại Cầm chiếc đèn pin xoa vào bên trong Thì bỗng nhiên ngay sát mặt của ông Là một khuôn mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền mái tóc xõa dài sang hai bên hai tay đang khua khua ở phía trước ông thất kinh giật mình đánh dây chiếc đèn pin hai chân lảo đảo giật lùi lại miệng há lớn kinh hãi bà lăng so và người phụ nữ liền chạy lại để đỡ ông nếu không thì ông có lẽ đã ngã lăn ra sàn bà mò chứng kiến cảnh đó thì vẫn dừng dưng đưa một ánh mắt lạnh lùng nhìn cả ba rồi nhếch mép cười khinh bỉ rồi tiếng của đứa con gái liền vang lên mẹ Mẹ đâu rồi? Có ai tìm mẹ đó? Nghe con gái gọi lúc này bà Mo liền sắc mặt thay đổi. Bà liền vội vàng chạy tới ôm đứt con gái bị mù của mình. Giọng điệu của bà cũng liền nhẹ nhàng. Mẹ đây con, có mấy người họ đi tìm trẻ con mất tích thôi. Họ qua xem chúng có ở nhà mình không thôi con. Mắt của con không nhìn được, mẹ đã dặn con không được tự ý đi lại rồi cơ mà. Con gái của bà Mo nghe mẹ nói vậy thì ngoan ngoãn đáp lời. Dạ con biết rồi, lần sau con không dám nữa. Mà nhà mình đâu có ai chơi cồng đâu, còn cũng đâu có bạn chứ. Bà Mò hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cả ba người rồi nằm một nụ cười chua chát. Bà Mò không nói gì nữa mà dìu con gái trở vào trong. Vừa đi bà vừa dỗ dành con, cánh cửa của nhà bà vẫn mở toang. Để đó nhưng bà Mò không hề mảy may quan tâm đến bà người. Ông trường bàn lúc bấy giờ cũng bình tĩnh trở lại Ông liền nói với cái giọng run rẩy Đi về thôi Chúng không có ở đây đâu Nói rồi cả ba người đi xuống Trở về trong sự sợ hãi Và ma mị của căn nhà này Trước khi ba bóng người khuất hẳn Bà lăng so chợt quay trở lại Nhìn phía căn nhà sàn của mẹ con bà Mo Một bóng người gầy gò Đang đứng trước bàn thờ Lặng lẽ đang đứng dõi theo ba người Cả thân người của bà so Bỗng nhiên run lên Rồi bà quay mặt đi vội vàng theo ông Trường Bản và người phụ nữ đang thút thít khóc ở phía trước Ông Trường Bản về đến nhà thì liền cầm chiếc chiêng ra gõ Tiếng chiêng đánh giữa không gian im ắng của núi rừng vang vọng khiến cho tất cả về tình ngộ Mọi người nghe ba hồi chiêng có nghĩa là Trường Bản yêu cầu mọi người tập hợp Một lúc sau thì dân bản cũng có mặt đầy đủ, ai nấy cũng đều tỏ ra mệt mỏi Nhiều người lúc này còn vẫn chưa kịp tỉnh rượu sau buổi liên hoan tối qua Sau khi điểm danh từng nhà thấy đã đầy đủ ông liền nói Xin lỗi mọi người vì nửa đêm phải báo động cả bản Nhưng mà một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ Nhà cô sinh đây thì có hai đứa con gái Buổi tối qua đi chơi hội bản đến giờ vẫn chưa về Cô ấy cũng đã đi đến từng nhà trong bản nhưng mà không có thấy Việc này chắc mọi người cũng đã rõ cho nên bây giờ biện pháp cuối cùng là cả bản chúng ta thắp đuốc tập trung đi tìm mong dân bản giúp đỡ đêm ấy cả bản đốt đuốc đi tìm khắp nơi nhưng tùng tích của hai đứa trẻ thì vẫn bật vô âm tín gần sáng mọi người mệt mỏi quay về giữa tiếng khóc như đang lạc đi của mẹ hai đứa trẻ một người trong đám dân bản bây giờ mới lên tiếng thưa trưởng bản tất cả xung quanh đây bản đã tìm rồi bây giờ chỉ còn duy nhất ngọn núi ma phía sau bản đã chưa tìm mà thôi nhắc đến núi ma thì cả bản ai cũng đưa mắt nhìn lên trong sợ hãi mà đài cũng đều lấm lét đưa ánh mắt dò xét chờ đợi quyết định của trường bản ông trường bản đưa ánh mắt nhìn bà lăng so ngầm hỏi ý bà lăng so liền ghé tai nói nhỏ với trường bản liệu có cho mọi người đến đó tìm hay không tôi sợ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện